Kính thưa quý vị, hôm nay tôi nên tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện kinh dị kiếm hiệp mang tựa đề Lửa hận rừng xanh của tác giả Hoàng Ly. 17 năm sau Một đêm trung tuần mùa thu muộn Gió vàng hiểu hắt. Chuyến tàu hỏa Hà Nội-Lào Cai, dày đặc, cuộn mình quẫy khúc hạc lửa chạy trên thiết lộ như con quái vật từ đời tiền sử hiện về, lồng lộn trồm ngược lên biển sơn cước. Trần quái vật ré lên một hồi vàng thé, dừng trước ra vĩnh yên, hai con mắt quắc đèn pha chiếu xa hàng cây số, đứng thở phì phì, hồng hộc mở mang cho hành khách chui vào trong bụng. Chuyến tàu đêm nay vào dịp vùng Sơn cước có nhiều phiên chợ, lại vào độ trung thu nên đồng hành khách chèn chúc nhau, tay sách nách mang tấp nập hết sức, lại có người mang theo cả đầu sư tử giấy, đèn kéo quân và trống. Mấy phút sau, con quái vật lại rú lên khạc và chuyển bánh. Bỗng có một chàng trai dân tộc từ đâu lừ lừ đi vào chỗ bán vé. Quần áo tràm sờn vai đã trách một đường chưa vá, đèo một cái giỏ mây sau lưng đừng vật dụng lâm sản chỉ đó. Lại cắm cả một ống bương như đòn gánh, ống đựng nước, mật ong chi đó, chắc coi biết ngày người trên núi mới xuống chợ, mà hình như xuống lần đầu thì phải, vì chàng này có vẻ bỡ ngỡ, vừa đi vừa nhìn quanh xem chừng lạ mắt lắm. Chàng trai còn đội một cái nón bằng mây đan, có điều hơi lạ là tay còn cầm một cái ô rủ cúp, lục trống, lục lại cắp nách, coi ai cũng đoán dần nhà các xuống chợ mùa trời. Chàng trai ngó ra đường sắt và bước tới cửa hông, một nhân viên nhà ca vừa đóng cửa, quay vào thấy và hỏi luôn. Chú này, đi đâu đấy? Chàng trai đáp bằng tiếng miền sờn cước. "À, đi, đi tàu hỏa phải cái tàu hỏa đi lên mạn ngược không? ô, muộn rồi, tao vừa chuyển bánh rồi, không nghe ship lê à, đi đầu trễ thế chú mày. chàng trai ghé mắt dòm ra vẻ vội vã, trên dặn ngân sơn tam đảo vừa xuống, định đi yên bái mở cửa giúp đi, có việc cần không đợi mãi được. chàng trai này nói trống không, chẳng ra hẳn dân rừng cũng chẳng ra sức dượng. Nhưng giọng y nói vừa đủ nghe lại âm vang sang sàng tựa như chuồng gió. Vừa nói chẳng vừa lau bụi đường trên trán, lật nón ra đằng sau. Ánh điện vàng khẻ chiếu vào mặt của y, khiến nhân viên nhà gà này vừa định phá lên cười chợt im bặt, Vì bộ mặt người núi này vừa ló ra lại khác hẳn bộ dạng nghèo nạn của y. Làm nhân viên này phải sửng sốt. Đó là một khuôn mặt rất điển trai, đặc vẻ thư sinh dẫu trai sang thành phố hoặc con gái tiểu vương lãnh chúa cũng khó có thể sánh kịp. Nhưng lại là một dung mạo rất lạ, tùy sáng như trăng rằm nhưng lại phảng phất nét buồn sâu thâm thẳm, một chút buồn cô độc u uẩn mang mang, cộng thêm nét đặc biệt của thâm sơn quen sống với đèo cao dốc phát, thác gầm, thú sống, khiến khuôn mặt của chàng trai này như tẩm trắng một lớp băng lạnh khô, coi lầm lì, gàn góc, khắc khổ. Đơn côi bị thảm và bí ẩn rừng rú đến lạ thượng. Kẻ tinh mắt còn có thể thấu được cái vẻ điển rừng thiêng u uẩn vẫn tót ra nét bình nguyên chập chờn ẩn hiện như từ tiềm thức ánh lên khiến mắt ai trông thấy cũng trột dạ mà nể ngay. Nhân viên nhà ga liền mỉm cười dịu dàng mà bảo: "Tàu chạy kia mất rồi, đành đợi chuyến sau vậy thôi, tiếc quá." Chàng trai lại nhìn ra Tao hòa sinh xịch rời sân ga giữa hồi còi trú Thôi kiếm nhà trò vậy, giờ thì có ngựa xích thố cũng không kịp nữa. Ông ta thần mặt vỗ vai chàng trai bỗng giật thoát cả mình, chợt thấy chàng trai rút ra một đồng bạc xè rúi vào tay của ông ta và nắm y môn mở giật cửa. Quả nắm tột luôn ra y để nhẹ một cái xoạn cửa bung sẳn xi măng. Chàng trai chạy thốc ra khiến mấy người nhà gạt trố mắt. Há hốc mồm, chạy khỏi sân ga năm bảy chục bước, khi chàng trai chạy ra tới ngoài chỉ còn thấy tàn than tới tấp bảy lại. Đuổi tàu đã bột xa, trong vùng sáng tối nham nhở, mọi người còn thấy bóng chàng trai kia sách dù, đeo giỏ mà chạy theo. Thoát cái, chợt thấy tít xa, cái bóng vọt lên nóc toa như còn chìm cắt. Có nhiều tiếng người kêu kinh ngạc. Còn quái vật thở phì phì mất dạng trong trăng xương tàn than đỏ bảy lạ tạ. Chàng trai đã đứng trên nóc tòa cuối, sốc lại giỏ, lật nón úp lên. Chàng trai sơn cước này chống dù đi lên phía tòa hành khách, như đi trên đường vậy. Chàng chừng lần đầu đáp xe hỏa, chàng trai rừng có vẻ thích thú lắm, nhưng cũng không có vẻ ngơ ngác lạ lùng nhiều. Chừng cũng hiểu qua cái còn quái vật thời đại này trước khi xuống núi rồi. Mấy phút sau, chàng trai dẫn xuống một toa ít hành khách, đây là toa hạng 3 sát toa hạng tư lố nhố đầy người. Trong toa chỉ độ hơn chục người, phần nhiều là khách Tây đầm tàu, ta ấn lẫn lộn. Thấy chàng thổ áo trách vào, tất cả đều ngó ra chỗ y ngồi nhưng cứ mặc kệ. Chàng trai không nhìn ai, kiếm một góc bên cửa sổ mà nhìn ra. Nhưng chỉ vài ga, y đã quay vào ngồi bâng khuâng Mắt mở trừng như nhìn vào cõi xa xăm nào đó, rồi khép mắt lại. Cái giỏ thì vẫn đeo trên lưng, lại lấy nón đội sụp trước mặt. Đêm vào khuya dần, tàu qua Việt Trì chạy lên rừng Phú Thọ. Bỗng một bọn năm người lực lưỡng từ bên toa hạng tư chuyển sang ngồi một góc. Bọn này mặt mày dữ tợn, khiến đám hành khách Tây tà phát rợn người. Chiêng chàng trai vẫn nhắm mắt ngủ rồi, không buồn để ý đến ai nữa. Bọn lạ kia mặc toàn quần áo đen, thỉnh thoảng lại kín đáo dòm hành khách sang trọng đèo đầy nữ trang. trăng soi vằng vặc trên nóc tàu, đường sắt chảy giữa vùng đồi núi điệp trùng, tiếng bánh sắt lăn cành cạch, đơn điệu và ru ngủ. Rừng cây chảy lùi lại cửa sổ, một người Tây thấy lạnh lạnh, đứng lên vừa định kéo cửa, chợt một tên mặt sẹo bỗng đến đứng ở bên, lưu ra một chiếc đèn bấm tách, thò thẳng thay ra khoa trọn người tây này lấy làm lạ mà hỏi, hắn không đáp, bèn bước vào. một người soát vé bước vào trong toa, tiến lại hỏi vé, chàng áo rách cùng bọn áo đèn kia, tên mặt sẹo xòe tay chặt một nhát vào gáy người soát vé, anh gục luồn xuống dưới sàn, ngồi im, ngồi im ngay. bọn lạ cùng đứng vụt lên chĩa súng vào hành khách, tất cả thất kinh biến sắc, tên mặt sẹo rút trong bình ra một chiếc roi ra. Một người Tây vừa rút súng trong túi ra đã bị hắn quất véo mà rớt liền cây súng. Muốn sống thì ngồi im. cự quậy tao bắn cho vỡ sọ. Đứa nào có đủ nữ trang vàng ngọc cởi mau ra. Có mấy phát súng nổ ở giữa tàu. Cướp tao, cướp tao rồi! Hành khách sợ hết hồn, nhốn nháo kêu là ình ỏi. Toàn nào cũng có một hai tên giữ tợn đứng sổ lên, chĩa súng lột hành khách. Chàng trai mở mắt ra nhìn, trong tòa đám hành khách sang liếu ríu hết đồ nữ trang bỏ vào chiếc mũ da cũ của tên mặt sẹo. Đồng bọn của hắn có hai tên vọt qua tòa khác, còn ba tên nữa, bỗng tên sẹo mặt cua mũ nữ trang trang sức vàng bạc ném vào mặt hành khách mà quát: "Vòng ngọc thạch, dây chuyền đồng tiền vàng, tao cần hai món đó, đứa nào có, tháo nộp mau." Đám hành khách đàn bà chỉ có ba người đeo vòng ngọc xanh, nhưng chỉ có một người đeo đồng tiền trắng. Luống cuống tháo nộp liền. Nhưng một người đàn bà tàu mập, Vọng đeo từ nhỏ, tháo mãi không được. Tên mặt sẹo hất hàm, lạnh nhạt như đồng. Tháo giúp, cán cái bàn tay này đi. Vừa truyền, hắn vừa xòe bàn tay hộ pháp ra hiệu, chợt lập tức một tên đồng bọn sấn tới, Rút soạt trong mình cho một cây đoạn đao, Tuống tay người đàn bà mà chặt nghiến đi. Hành khách hết vía, trợn xanh mắt rú lên, Chỉ thấy ánh thép nhấp nhoáng, chốc đầu tên áo đèn, giữa tiếng hét kê rợn kia, anh ấy dòm vào đã thấy một bàn tay rụng dưới sản tòa, dãy đành đạch, đạch như đuôi con tạch sùng. máu té phọt ra, người đàn bà hành khách đứng há hốc mồm, trố mắt, dòm tay mụ còn nguyên mới hoàn hồn. Tên áo đèn rú nhào ra và đoạn đào vẳng mất, tên mặt sẹo trợn mắt sững sờ dòm quanh. Không biết ai chặn vì không ai lại gần tên kia cả. Ngồi một xóa bên cửa trổ, chàng trai lại hỏi, sao không cướp vàng bạc, đồ dùng, kim cương, chỉ đòi lấy vòng ngọc, dây đồng tiền vậy. Tên sẹo hét lên, đứa nào chém, dân rừng, câm họng đi, không phải việc mày hỏi. Chàng trai hỏi đến lần thứ hai, trợt phất vụt thay áo một cái. Giữa ánh điện đục ngầu, chỉ thấy loáng một luồng sáng đảo vòng cầu. Cây súng của hai tên kia đã bị đứt đôi, nhẹ như chớp, chàng trai vọt lại, dí rào liễu vào hỏi chìm. Nói cho tao biết, sao chỉ cướp hai thứ đó, tại sao lại như vậy? Ai sai bọn mì đi vét vòng ngọc dây đồng tiền trên tàu này? Hai tên lực lưỡng không chờ chàng trai áo rách kia lại có bản lĩnh ghê đến thế. Hai tên chưa ra nổi một đòn đã bị khóa cứng, tên xẻo cầm giận mà mắng. Dân rừng, đừng hỏi phí lời, bọn tàu có biết cũng không nói đâu. Không nói thêm, chàng trai rừng tốn ngực quăng cả hai tên trong ngoài cửa sổ. Tất cả hành khách trố mắt, vừa mừng vừa kinh dị. Chàng trai sang toa khác. Mười phút sau, nghe có mấy tiếng súng nổ, như bóng đen vọt tuôn xuống hai bên đường sắt giữa đám tàn nhang bay lập lẻ. Thế rồi đoàn tàu hết nhốn nháo kinh hoàng. Toàn nào hành khách cũng súng nhau bàn tán về đám cướp lạ đời, chỉ đòi lấy có hai thứ, và ai nấy còn chưa dứt sững sờ kháo nhau về chàng trai thiểu số phi thường. Một tay đánh ra, bọn cướp giữ, mang đẩy súng ống, rồi biến mất như cơn gió thoảng. Có kẻ về tín nhất định cho là Sơn Thần hiện vẻ cứu nhân gian. Trên tòa hạng bà vẫn còn bàn tay của tên cướp để lại, hành khách lè lưỡi giòm đến phát khiếp, sồn sao đi kiếm chàng trai người dân tộc. Không ai ngờ chàng trai kỳ lạ này vẫn còn trên tàu, y ngồi thu mình trong toa hàng hóa, vẻ mặt vẫn buồn lạnh như lúc mới lên gà vĩnh yên. Xem chừng y lại buồn hơn nữa, y ngồi nhìn ra rừng khuya trên ngọn đồi đỉnh núi mở trăng xương. Sao chỉ cướp vòng xanh và tiền vàng? Sao, sao thiên hạ nhiều kẻ quyết tìm đoạt vòng xanh tiền vàng như vậy? Thứ của ta có quan hệ gì đến dĩ vãng không? Dĩ vãng? Không dĩ vãng, con người sống nổi trăng, mới lọt lòng đã xa mẹ lìa cha, xa cội nguồn. Y giờ cánh tay trước ánh trăng mờ, lặng lặng vén tay áo chàm rộng, cổ tay của Y có đeo một chiếc vòng xanh điểm huyết kín đẩy. Y nhìn dây lâu, đoạn lặng đẽ buông tay áo xuống, ngồi nhìn vầng trăng vun vút trôi theo con tàu đêm, coi cùng mang mang u uẩn và đến lạ. Bỗng cái con quái vật dừng lại, thở phì phì, phun khói đục dưới ánh trăng điện ngầu đục. Chợt có một bọn phu khuân vác lên toa, dỡ hàng, y liền hỏi. Xăm tợ yên bái chưa? Mê ngủ à, yên bái ở đây chứ đâu, phải chú mình lậu Bọn phu cười hồ hố, chàng tay mắt sáng hẳn lên, xách rủ xuống đi vào ga. Khách ra vào mãi chèn chúc, tay xách nách mang, không ai kịp lưu ý tới. Nhưng khi chàng tay lạ lùng này ra đến chỗ buồn bán vé, đám hành khách cùng xuống đứng lại nói chuyện với đám thân nhân trà đón. Ai nấy chưa hết kinh hoàng, trầm trồ kể lại cái vụ cướp tàu. Có mấy người thấy chàng trai nhận ra ngày, rất binh sững sốt mà kêu lên. Chàng trai nhìn cảnh thân nhân đưa đón nhau đầm ấm, đang ngậm ngùi nghĩ đến cảnh cô độc của mình, bỗng đại bị thiên hạ đổ dồn mắt nhìn. Chàng có dáng không vui, vội bỏ đi vào phố. Vừa đi vừa đưa mắt nhìn cảnh phố xã Yên Bái về khuya nằm bành bạch giữa ánh đèn điện vàng hoe mang trên thân dáng cả đường nét quạnh hưu cảm khái của thị trấn Sơn Cước. Miền quê cha đất tổ là đây. Biết đâu mẹ ta không đẻ ta tại nhà thương Yên Bái này. Biết đâu đây chẳng phải là nơi trôn rao cắt rốn của ta. Vì như lời ân sư dặn, đồn điền nhà ta chỉ cách Yên Bái năm bảy cây chỉ đó. Không dám để lỡ kỳ duyên, vừa đẻ xong, cha mẹ ta đã vội trao nhờ ân sư nuôi dưỡng mười bảy năm qua. Chẳng biết giờ đấng sinh thành đã ra sao, còn sống hay đã mất, anh em trai gái thế nào? Mà lạ thật, sao ân sư không hé răng cho ta rõ về thân thế? Suốt mười bảy năm dòng ta tưởng người là cha của ta, ngày chia tay cuối cùng người mới cho hay người họ Võ, đoàn điền họ Võ trên đường lên Yên Bái, Lục Yên Châu, Tuyên Quang, mà ta là Kinh hay là dân tộc. Nào nào, háo hức, khắc khoải, lo lắng và cô đơn, chẳng trai cứ lùi lủi đi trên vỉa hè, lang lổ kiếm người mà hỏi thăm. Chợt thấy một hàng cà phê gánh góc phố khuất, chẳng ghé luôn vào gọi một ly, ngồi uống vẻ tự nhiên như tay vẫn sống dưới phố phường. Người bán cà phê là dân Kinh, Trung niên, nước già sốt rét rừng. Thấy chàng trai đã uống cà phê, anh ta có vẻ cao hứng, vừa pha mà vừa hỏi. Chú đầu tới, cha cha, cà phê tay này pha, tay đầm phải khen là nha. Chú hay uống không? Nón vẫn đổi sùm sụp, chàng trai không đáp lại, chợt hỏi bất ngờ bằng tiếng kinh. Bạn ở tỉnh Yên Bái này à, có biết đồn điền họ võ không? Trên đường đi lục yên, tuyển qua ngấy người lạ mặt nói đặc tiếng kinh âm sảng như chuông đồng khiến người bán cà phê sững sốt ngó chồng chồng nhưng mặt chàng khách khuất mở sau vành nón loang lộ người này tò mò hỏi chú kiếm việc ư ồ oh, ở yên bái này mấy ai không biết đồn điền của cụ võ mới tháng trước cũng còn cưỡi ngựa ra đây ghé uống cà phê tay này đấy cảm mừng chàng trai vội hỏi dồn người bán cà phê cũng tò mò mà hỏi lại chú ở đâu tới Chú hỏi có việc chi không Chàng thật thà nói luôn Tôi đi học xa về Tôi là con Tôi rời nhà từ lúc mới đẻ cơ Vừa đám vừa lột nón úp sau lưng Nhìn người bán cà phê Giờ này thấy bộ mặt điển trai Vùng kêu sừng sốt Vui vẻ hết sức Trời thế ra cậu là võ minh thần đầy ư Chà chà coi giống cụ như đúc ở nhà Tưởng ai Ôi chào ôi Cụ nhớ cậu quá chừng đấy Cụ có nói với tôi mà nội trong đồn điện ai cũng xả uống cà phê của tôi cả ca tỉnh này ai cũng quý cụ nhà đấy rũy nói cả một tràng đầy cao hứng không khác người thân y mới về khiến cho chàng trai kỳ lạ cũng vui lây hỏi đừng tin nhà sau 17 năm xa cách chàng coi cũng đỡ cô đơn nhưng có lẽ vì sống từ nhỏ tại cô Sơn chàng ta chỉ hơi nhếch mép cười vội hỏi thăm về đường về đồn điện đoạn cảm ơn trả tiền mà đi ngay Định về ngay, nhưng vừa đọc tin nhà, chàng mừng rỡ vô hạn, lại thấy đêm khuya nên kiếm nhà trọ nghỉ ngơi đã. Sớm mai, mới tảng sáng, đã thấy chàng trách kỳ lạ này sách dù đứng ngay đầu đường đi tuyên quang. Con đường này nối điền Yên Bái, Lục Yên Châu, tuyên quang, nên khách kinh, khách thổ, tàu thường qua lại. Từ Yên Bái đổ vào, dọc đường từ cây số 1, 2 trở đi, có nhiều đồn điền, nên khách qua lại tấp nập. Kẻ bộ, người ngựa, có nhiều loại xe ngựa, có loại bánh rơm chạy độc mã, sòng mã, hoặc loại xe ngựa chở hàng rất thuận tiện, bánh gỗ vành sắt lót cao sụ đặc, là loại mã xa nhất rất nhiều trên đường ngược. Chàng trai trên một cái xe độc mã ngồi với mấy khách kinh tàu và người mán, anh bình minh đỏ rực mái đồi, báo hiệu một buổi thu đẹp trời đường yên bái tuyên quang từ tỉnh lỵ đi sâu mười năm hai chục cây số, đồi núi chập trùng, khai phá trồng trọt nhiều, nhất đội trà, nhấp nhô như đàn rùa phục vọng, coi đẹp phong quang, thở mộng hết sức. Đồn điền nối tiếp giữa đổi cây như cam quýt kỳ đà phật thủ, chuối, dứa, suối nước uốn quanh, rải rác nhô cao những tà áo màu thành thị, bóng gái trai cưỡi ngựa thấp thoáng giữa nền lá xanh, coi như những bức tranh chấm phá tươi mát như trong mơ. Chàng trai ấy bần khuôn nhìn cảnh vật hai bên đường, tâm hồn như tận đâu đâu. Xe ngựa qua khu đồn điền trà đông lương, chừng hai cây vừa lên một trái đồi đất đỏ giữa một vùng đầy hoa lá xanh mướt, chợt thấy một bóng cưỡi ngựa từ dãy đồi tít trong, vì rất nhanh về phía đường đá. Tới gần mới rõ ra là một cô gái mặc sơ mi trắng, quần ca kí cất ngựa, khuôn mặt xinh đẹp nghịch ngợm hết sức. Nàng ta cắp một cây súng săn hai nòng, vừa phóng ngựa, vừa cắt tiếng hát véo von như tiếng chìm ảnh. dáng thành tú như cánh bướm xuân vườn hoa, vẻ rất yêu đời, khiến cả hành khách lẫn chú xả ích cũng phải bật kèn rối rít. Chợt một con chim ngói bay vụt qua, nàng ta cặp cây súng, bắn một phát đoàn, con chim xả xuống, làm thấy cô thổ nữ đang hái búp lá cùng dèo lên. Cô gái áo trắng cười khanh khách, lướt đến nhặt con gái tiếp tục té ngựa bạch về phía đường cái. thoát cái nàng đã tới ngọn đồi xế bên tả đồi cào ngựa đang lên dốc quanh co. có con suối chảy giữa kẽ đồi. cô gái vừa lên đồi lại bắn luôn con chĩ bay qua rớt xuống suối. cha, cô bắn giỏi dữ, bắn được chim bay luôn. chú xả ít rào lớn. cô gái gò cương cho ngựa xuống suối nhặt con chĩ. ngựa vừa xuống đến nơi, cô gái vừa xả cúi thò tay toan nhặt con chim đuôi dài bỗng từ trong đùm cây gần đấy la vụt ra một bóng nhân mã xẹt sét trước đầu ngựa bạch, bắn té nước, xả xuống nhón luồn con trĩ vọt chết trần đội. bất ngờ bị cướp mất chim, lại bị bắn nước vào mình, cô gái áo trắng cả giận vùng ngoắt ngồi liên yên, giật ngựa rượt theo, vừa đạp nạn vừa vừa quát: cha trĩ đây, không ta bắn đấy. được mấy bước vừa dơ súng, bỗng có một bóng nữa vọt ra quăng vào một sợi dây thòng lọng, chụp nghiến ngang mình cô gái, siết lại cả hai tay. Bóng nàng rập giữa rừng giữa suối, giật mạnh lôi nàng lại. nhưng cô gái đã kịp xoay người lại, túm được sợi dây căng, níu cứng, khiến tên kia không bắt được. nhưng tên cướp chỉ đã lộn phát ngược lại, định tóm, chỉ còn cách mấy sải, trần có tên khác xông ra trợ lực. Cô gái chừng như có võ, nhưng ba tên kia không vừa, rằng co lúng túng, chỉ vài sải nữa là bị tóm trên đường đá. Xe vừa tới ngọn dốc, mọi người kêu lên. Cô kia bị bắt đến nơi, bỗng chàng trai hơi cau mày, vẻ khó chịu. Thấy ba tên lực lưỡng áp bức một cô gái, chàng thỏ tay phẩy một cái, hành khách ngẹp véo, tiếng gió vút như tiếng xé lụa dưới suối, dây thừng đứt Phật một tiếng. Cô gái tung luôn thòng lọng và tới cầm tay súng quật liền hai tên kia đang lôi vội cúi sập người ngã chuối hẳn xuống nghe xọt một mảng bảy trùm mặt bị liếm mất một mảng lớn thất kinh giạt cả ra ngờ ngác suýt bị bắn ảnh bắn súng vào mặt cả ba rút dao rừng xuống đánh cô gái cô gái đồng ngựa múa súng săn chống cự nào dè từ trong bụi chợt có một bốn tên nữa xông ra quay thòng lọng chụp bắt Cô gái sẽ chạy ngoắt về phía đường cái. Bọn kia bảy tên rượt theo, cô gái chạy băng qua suối, lao về nẻo có cây cầu sắt nhỏ bắt qua suối. Nào ngờ, cách cầu chừng vài bộ, bỗng từ trên tàn cây có một tấm lưới tung xòe chụp xuống đầu mình, xiết chặt lồi lên. Con ngựa cứ vọt lên đường, cô gái bị rút treo lơ lửng dưới tàn cây còn đang vùng vẫy thì bảy tên kia vọt tới. Một hình thù giống dã nhân, đời ưa chi đó, từ trên cây lào xuống, cắp cả cô cái lẫn lưới vèo cái, nó đã hạ chân đứng sau tên đi đầu. Cả lũ đứng lên, lao băng qua cầu suối, chạy như gió vào cánh đồng. Đổi nương bên kia trần dốc. Đúng lúc chiếc xe ngựa đang đổ dốc, hành khách trốn mắt kinh dị, cùng xả ích là lên. Con ngựa bạch lúc đó đứng bên đường trồm hí, chẳng trai giật roi xả ích, quất tròi ngựa, kéo xe lào thấp gấp xuống làm khách sợ hãi kêu inh ỏi. Khi xe còn cách ngựa bạch vài mươi bộ, chàng trai quăng vút người vọt khỏi xe, hạ dính trên yên ngựa bạch thụt gót, đuần theo mọn bắt cóc kia. Xe ngựa hoảng dừng lại trên bên cầu, mọi người sững sốt nơm nớp lo. Nhưng không tới 5 phút sau, chẳng hiểu đánh đấm cách nào, chàng trai kia đã độn ngựa lại mang theo cô gái còn bị trùm kín trong lưới rừng bên dưới, chẳng đáp tháo lưới rối vào tay cô gái, nói tiếng kinh điểm đạm như không. "Thôi, giờ cô có thể về nhà, bọn nó chạy hết rồi, chắc nó rình bắt cô từ trước, từ nay cô nên cẩn thận, chớ đi một mình vào rừng." Cô cầm tấm lưới này về mà chơi. Dứt lời nhảy xuống đất, đi về phía xe ngựa, cô gái chưa rất bàng hoàng mà đuổi theo, cảm ơn rít. Dòm tâm lưới trên tay, vẻ ngạc nhiên thấy kẻ cứu mình là một chàng trai nói thảo tiếng kinh. Nàng cố gắng gọi, chàng trai đã lên xe dịu dàng mà bảo. Tôi có việc cấp, xin cứu từ, tôi phải tới đồn điền họ võ ngay. a, đồn điền họ võ à, cách đây mấy cây số nữa thôi, ông tới có việc gì à? Về thăm nhà, 17 năm nay tôi mới về đấy. Xe ngựa chạy lộc cọc, cô gái còn nhìn theo, mãi mới bỏ đi. Hành khách cùng ngồi xe ngựa thấy đều kinh ngạc, ngó trộm chàng trai kỳ lạ, nhưng chàng ta lại thản nhiên ngồi như có vẻ không để ý nhiều đến chuyện cô gái bị bắt cóc vừa qua. Xe ngựa chạy qua những vùng đồi nương thật đẹp, qua vùng đồn điền, chật chú xã ích quay lại mà hỏi. Tới đồn điền họ võ rồi đấy, con bà nào xuống đây không? Chàng trai cả mừng, bảo xe ngừng, trả tiền, đoạn sách dù, theo lời chú xã ích chỉ dẫn. Chàng ta rẽ vào một con đường đất đỏ khá rộng, hai bên trồng toàn trầu. Đi khoảng trăm thước, chàng dừng chân bên một cầu gỗ, đưa mắt nhìn quanh. đường đồi trùng điệp, quàng đắng, cây cỏ tốt tươi, ngay trước có một cái cổng gạch, xa trong đường cỏ quanh co, ẩn hiện nhiều tòa ngang, dãy dọc, dãy lợp lá, tường xây gạch, bóng người bóng ngựa, bò, trâu, gà vịt, thấp thoáng, nhắc còi rõ một trang trại sầm uất nhất nhị trong miền này giật có một tốp năm sáu người mặc quần áo nâu, quần áo chàm từ trong đi ra, tay cầm dao quắm, cào quốc đi làm rẫy, người nào cũng khỏe mạnh mà rắn giỏi, chàng trai vội đón lại mà hỏi ngay. "Phải đây là đồn điền họ Võ không các bác?" Một người nhiều tuổi ngó chàng trồng trọc vẻ ngạc nhiên. "Chú ở đâu tới đây?" "Vâng, đây, đây đó chú, chú không thấy chữ trên trào cổng kia hả? Chú hỏi ai trong đồn điền vậy?" Dạ tôi hỏi cụ chủ họ võ Cha tôi Tôi đi học 17 năm mới về Cả bọn tá điền sững sốt ngó nhau Cùng kêu lên Người đứng tuổi mở to mắt Vẻ kinh sững Trời, phải chú Cậu hai nhà đây ư Cậu võ mình thần Trời ơi, cả nhà đợi cậu 17 năm rồi đấy Cậu về chắc cụ mừng lắm Cũng không được mạnh hơn tháng nay Mà sao cậu ăn mặc lạ, lạ vậy Tôi ở núi mới xuống Người đứng tuổi lập tức cùng bọn lực điền dẫn chàng trai có tên chính, chàng cũng chưa hay. Lộn vào trang trại đấy, quanh co đi sâu, cuối cùng băng qua một khu vườn rộng, lên một trái đồi có căn nhà gạch hai tầng ngang sườn khoảng mặt hướng đông. Đồn điền khá nhiều người, đàn ông đàn bà đều dồn mắt mà trông ngó chàng. Trước thềm có cái vườn hoa rất đẹp, có một lão người tàu râu quanh nón đang ngồi ngậm một ống điếu dài bên ngọn giả sơn vẻ trần tư kia, chú Trần Sành, tay trần thần tín của cụ nhà đấy, làm quản lý cho cụ đấy, mấy năm nay tự nhiên lỏa mắt, thường chỉ quanh quẩn hầu cụ, chuối giỏi lắm, một mình chú có lần đánh tan cả bọn cướp rừng. Chàng trai theo người đàn ông ra chỗ lão tàu, lừng xoải lại, chợt lão hỏi: "Ai đó tư cán?" Chàng trai chịu lão thính tai, người có tên cán vừa dạo bước lại nói to: "Chú trưởng nhà có cậu hai mới về." Cậu võ minh thần đó, mười bảy năm. Không hiểu sao, tự nhiên lão khách giật bắn cả người lên, đánh rớt cả ống điếu, quay mặt lại đứng xứng, mở to cắm mắt mà nhìn. thân thể của lão run bắn lên, vẻ xúc động mãnh liệt lắp bắp kêu giật bằng tiếng Quảng Đông. Đâu, đâu, cậu võ, mười bảy năm rồi, cậu bé đã về, trời ơi, thật ư. Chàng trai thấy lão khách rớt ống điếu vội bước lại, cú nhặt đưa cho lão giòm kỹ mới rõ, mắt lão đã lỏa thật, mắt có mảng trắng che phủ, có lẽ chỉ hơi thấy hình dạng. Lão sở soạn, đợi ông điếu cua nắm lấy hai vai của chàng trai nằn nắn sợ sở, sở, miệng đắp bắp như nói một mình. Cậu, cậu võ, mười bảy năm mới tìm về đây, nếu đúng cậu phải có đeo cái vòng sợi dây tiền gãy chứ. Chàng trai cầm tay lão để vào cổ của mình và trên cổ ngực hai chỗ đeo vòng xanh và sợi dây nửa tiền vàng, lão khách sợ thấy vùng ôm lấy chàng rung động. "Đúng rồi, đúng cậu rồi, 17 năm cậu mới về, trời còn thương người lành đây. Vào đây mau, cụ đợi 17 năm rồi. Thôi, tư cán xuống bảo giết lợn gà vịt làm mừng cậu về, mau lên cho ngắm nghỉ việc ngày hôm nay." Tư cán hớn hở cùng bọn lực điền xuống đồi, lão khách dắt chàng vào nhà lão có vẻ mừng cuống đưa chàng trai lên hẳn cầu thang gác. chàng trai nhìn quanh thấy bài biện rất cổ kính với những tủ kính sập gỗ, hoành phi cầu đối, ghế đá có cả đồ bát bửu. trên tường treo nhiều kiểu khí giới cổ kim còi rất nghiêm trang. có hai ba người trung niên vừa ta vừa tàu dân tộc quả đại, thấy chàng trai lạ đều cúi đầu chào lễ phép. lão khách đẩy cửa một căn phòng im vắng đưa chàng trai vào. Phòng ít ánh sáng có một ông già nằm rên, sập lót giả báo, ngửa mặt trong trần nhà vẻ rất trầm tư. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào bộ mặt già nua, hom hem nhưng vẫn phản phất nét quắc thước của kẻ từng sông pha lăn lộn. Thấy động, ông già này ngoảnh mặt ra, không chậm nửa khắc, lão cách dắt tay chàng trai vào mà nói luôn. Cụ chủ à, cậu nhà đã về đây, cậu 17 năm xưa đấy, cậu đeo vòng tiền gãy, ngày xưa trên biển giới ấy. Đang thở một cách mệt nhọc, nhưng có mãnh lực dị thường sâu đẩy hai con mắt mở to vừa mừng vừa sững sờ đến cực độ, hai tay chới với kêu run. Trời ơi, con đấy ư, con theo thầy học võ mười bảy năm đã về đấy ư. Ôi trời ơi, con tựa người oanh khuất, con cho ta được thấy đứa nhỏ này. Lão khách bảo khẽ, cụ nhà đấy. Chàng trai ngó dững vào và lao mình vào, một dòng một trẻ ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tuổi tuổi, tự nhiên mắt giả mắt trẻ cùng ứa lệ ròng ròng. Con, cha đợi con suốt 17 năm dài, chỉ lo chết đi không được gặp lại. Cha ơi, 17 năm liền con vẫn tưởng ân sư là cha đẻ, hôm chia tay cuối cùng người nói cho con hay, ngày xuống núi con chỉ lo con không thấy cha mẹ. Chàng trai dìu cha cùng ngồi bên mép sập, hai người nhìn nhau qua màn lệ, như muốn ngắm kỹ diện mạo nhau sau 17 năm xa cách, chàng trai rung lợi. Khi ẩn sư cho biết, con lo nghĩ vẩn vơ, ngờ có chuyện bí ẩn khác thường, này gặp cha con mới yên tâm. Suốt 17 năm, người chỉ lo dạy bảo, đến buổi chia tay, người chỉ bảo, ta không phải là cha ruột của con, hãy về tìm cha tại vùng yên bái, đồn điền họ võ trên đường đi lục Yên Châu cha cha còn đang đợi ở đấy thế thôi hỏi gì thêm người cũng không nói làm cho con càng lo sợ vẩn vơ thế mẹ con đâu tự nhiên ông già bảy mươi họ võ giật mình chớp mắt từ từ buông chàng trai ra mặt trầm hẳn lại đưa mắt nhìn lão khách vẫn đứng giữa cửa đang chấm nước mắt chàng trai nhìn ông già bộ mặt lão bột thay đổi hẳn như vừa có một đám mây mờ dĩ vãng kéo về có cực kỳ thầy lương Lão ngó, lão khách, rồi đưa mắt nhìn qua khung cửa kính, xa xa, in hình rặng núi xanh thẫm, ánh nắng sớm thu, như chìm về tận cõi xa xăm cách mười mấy mùa lá trùng. Chật lão rùng mình liền mấy cái, đưa tay ôm lấy mặt, thở dài, khá lâu mới mở ra, nhìn chàng trai đưa bàn tay nhanh nheo, nắm lấy bờ vai, hai con mắt bỗng trở nên sâu tham thẳm như đáy huyệt chứa đựng cả cái bí mật thảm thê oan khổ tưởng đã chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Giọng chim buồn mênh mang, lão run rầm bầm như nói để mình nghe. Mẹ con chết rồi còn đâu, chết 17 năm rồi, hồi còn mới lên hai cơ. chàng trai thở dài buồn bã, chắc còn ảnh mẹ con chứ, mà sao cha xanh xám thế này, phải mẹ con chết thảm khốc lắm không? ông già họ võ có vẻ đắn đo, chừng đang coi có nên chàng trai biết câu chuyện gớm kê lão đã chờ mười bảy năm để nói không. chợt lão khách nói vọng lại, cụ chủ à, cậu hai nhà mới về, đừng có để cậu buồn. ông già lấy lại bình tĩnh mà bảo, chuyện nhà cha sẽ kể cho con rõ, mai kia không muộn, con về kịp cha chưa chết, là trời Phật còn thương nhiều, mười bảy năm nay cha chỉ lo không được gặp. Ta tài này chẳng biết ký thác cho ai, chú sành cũng già rồi. Chàng trai lại ngơ ngác, "Cha, thế còn anh chị em con đâu?" "Có ai đâu, 17 năm này cha nằm đợi con về. À, còn có cả hổ với với cha 15 năm, còn coi như còn nuôi đấy, năm nay ngót 40 rồi, hình như nó đi đầu sớm chưa về, lát nữa còn sẽ gặp." Chú sành ngạc đưa cậu hai đi tắm rửa thay quần áo. Bảo chúng làm tiệc mau, nhớ con là bó minh thần. Lão khách vẫn gọi, nhưng chàng trai vẫn ngồi yên bên mép sập, chưa đi vội. chừng bị dồn nén quá lâu, không chịu nổi, chàng trai cất tiếng mà hỏi. Cha không nên giấu con, ân sư con bảo về tìm cha, con linh cảm có chuyện chi bí ẩn gây cớm, nên mới phải phiêu bạt lạc đóng ngoài ngàn dặm từ khi còn trứng nước. Ẩn sư có lúc đưa con lên tận ngọn Thái Hành Sơn, có hồi sang tận miền sa mạc Cô Bi, ngược tận Bắc Phương, đi dọc theo lưu vực Hắc Long Giang, từ Mãn Châu sang Mông Cổ. Xem chừng người mới gặp cha đần đầu, và có lẽ chính cha cũng không biết người là ai, từ đâu tới. Mà vẫn trao con cho người, 17 năm dài khổ luyện, giờ con đã đủ sức nghe câu chuyện nhà, xin cha cứ nói, con không sống nổi nếu chưa biết rõ nguồn gốc. Ông già nghe chàng trai nói như sực nhớ vùng hỏi ngay. 17 năm theo thầy đi khắp thiên sơn vạn thủy, còn đã học được tới đâu, liệu hai cánh tay của con có mang nổi gốc nguồn quá khứ không? Phải, con đoán đúng, quá khứ đè nặng lên vai của cha 17 năm rồi, nếu con màng nổi. Hiểu ý chàng trai trẻ tuổi đứng lên kính cẩn, xin cha truyền ạ. Ông già họ Võ đứng lên, tinh thần chợt phấn khởi. Như vừa vơi đi quá khứ, nửa phần bệnh, bước ra, vịn vai của lão khách, rồi buồn dẫn chàng ra phía ban công sau rồi. Nhưng mà lưng đồi cỏ xanh ôm, um, vắng vẻ, lão dòm quanh, chợt tới một con chó lớn đang chạy tung tăng dưới vườn, cách khá xa, lão trỏ xuống mà bảo, Này, minh thần con của ta, nếu con gặp một con thú dữ cách hai ba chục thước như con chó kia, con có thể giết nó mà không cần dùng súng bắn chăng? Chàng trai lại thưa, xa hơn 10 bộ nữa cũng được, không những thế con có thể hạ một mục tiêu di động như một con chim cắt đang bay chẳng hạn. Về ngạc nhiên, ông già nhìn con, chàng trai ngó quanh trở trỏ một con chim nhạt vừa từ phía trước lao tới, cách khoảng bốn bộ cào chích, chàng trai đánh vụt tay ra. Véo một tiếng, tiếng xe gió muốn rách không gian từ tay áo của chàng trai bay ra một vật sáng bạch, coi như một cái mỏng trắng con nhạn xà ngày xuống nhánh cầu vọng trước mắt ông già ngó lại tay chàng trai đã cầm một thanh liễu đao nhỏ bằng ngón tay dài hơn găng sắc như nước lão bật kêu lên mừng rỡ trời còn biết phép phi đao à con có thể lấy đầu người nhanh như tỉa chớp chàng trai giơ ống tay áo cho cha thấy mỗi tay có gảy một ngọn liễu đao không phải phép phi đao đầu cha có hai cách phóng khí giới một ném đi không trở đuôi người thường dùng Hai là ném đi, dùng nhân tiện điện công tụ khí, điều động lưỡi đao ra xa dần, tùy sức, với một lưỡi đao có thể chém liền hài nhát, cũng như người ta dùng một bộ máy phát điện điều khiển một phi đạn ngoài xa vậy. Anh Sư đã truyền cho con luyện tập riêng môn này tới 15 năm tới, mới phát điện trong mình, điều động được đấy. Dùng phép này rất hào chân khí, lúc cẩn lắm mới ra tay. Ông già họ võ vui mừng hết sức, vội khen. Anh sư còn quả là bậc phi phạm, cha đã thấy 17 năm xưa. Nhưng nếu cùng một lúc mà có hàng trăm, mấy trăm con thú sông đại vồ như rươi, dao này có chém sao kịp? Lúc đó con làm cách nào? Tư Tốn chàng trai lại đáp: Lúc đó chắc phải dùng phản phong quét chúng hoặc là sử dụng mê công. Anh sư có dạy con thuật tẩm liệm thuốc mê, đánh ra mũi và lỗ chân lông, vật nào thì hít phải cũng ngã lăn đi rất dìu. À, hay lắm! Nhưng nếu dùng tà thuật độc khí Thì có tính sao Lúc đó hoặc ra đòn trước Hoặc là bế hết yếu huyệt Lỗ trần lồng Tà phong tà khí không xâm tạng thủ được Trừ phi kẻ địch thượng thừa Phi thường như ân sư con chẳng hạn Lúc đó dĩ nhiên không còn phép chống nào hiệu nghiệm. Ông già cảm động ôm trầm lấy con Nước mắt lại chảy ròng Quay sang bảo đảo khách đứng gần Anh xài ngả lập, lập bản hương án Đóng hết cửa lại Bảo chúng nó xuống hết dưới, mình chú ở lại thôi, đã đến lúc ta phải kể rõ nguồn cơn cho nó, di vãng đẻ nặng hồn ta quá lâu rồi, phải kể lại cho hết, ta phải cáo hồn oan của mẹ nó. Lão khách có cái tên sành bỏ ra liền, tuy lỏa mắt nhưng lão còn đi lại như thường, chừng đã tổ kết đường lối trong cái trang trải này, chỉ vài phút sau cả mấy dãy buồng tầng lầu đã im ắng không một bóng gia nhân lão sành tự tay đuối húi một mình thiết lập xong hương án gióng lên một hồi khánh, đoàn chắp hai tay đứng bên vẻ buồn rầu thành kính hết sức. chàng trai mới biết tên mình là võ minh thần, thấy mặt cha cùng người lão bộc thân tín đầy vẻ nghiêm trọng lạ thường, lại hiện rõ nét buồn kỳ dị. chàng trai họ võ đinh cảm ngay trong gia đình ắt xảy ra chuyện thê thảm khác thường, tìm bỗng đập mạnh hồi hộp hết sức, bèn đặt giỏ mây xuống nhìn hai ông già. Lão chủ đồn điền họ Võ dáng người mệt nhọc vì đang nằm bệnh, nhưng con mắt chợt sáng long lanh đầy u uẩn. Lão đưa mắt nhìn quanh, cảnh buồng tranh tối trành sáng, chỉ có một khung cửa sổ mở chớp, cửa kính đóng, nắng thu sớm chiều xế góc buồng. Lão bước lại trước ban thờ, chật ngó ra phía cửa ra vào trầm giọng: À sành à, có lẽ nên khép cửa, chú đứng đó cũng được, không nên để kẻ nào nghe thấy." hiểu ý, lão khách làm theo lệnh của chủ và đứng tựa bên cửa. Lão chủ đồn điền họ võ, tắp hương, lầm rầm khấn khứa tỏ nhỏ. dưới ánh nến trắng vật vờ, bộ mặt già nua càng trở nên thê lương hết sức. Như ở hiện cả đối buồn thương dĩ vãng, 17 năm dài rằng giặc, đè nặng tâm hồn cô đơn của người đàn ông luống tuổi phong trần. Chàng trai đứng chắp tay trên bàn hương án, lòng xào xuyến, nờm nớp. Chư trì đã thấy xót xa, nhìn hai dòng lệ từ từ lăn trên lưỡng quyền của ông già. Chợt im, lão nhắm hai mắt lại, cả căn buồn càng rơi vào im lặng, có tiếng gà gáy khe khẽ từ dưới chân đồi vọng lên. Bóng ông già họp võ lấy mặt run r giọng và lẩm bẩm nhìn nói với dĩ vãng xa xưa, tiếng nghe âm u tưởng từ thế giới nào vọng về. Kì khiếp quá, kinh sợ quá, ác mộng cũng không kinh bằng cái xác Trời ơi, cái xác người đàn bà bị con quỷ nhả ra. Trời, cái túi da người treo lùng lặng. Đứa con nít lên hai, mồ côi giữa đàn quỷ. Biển thủy hoang vu, lợm trởm đầy nành vuốt. Cái túi da là mẹ của con. Đứa con nít ấy chính là con. Giọng của ông già họ võ chìm dần, run run, đầy vẻ kinh hoàng. Lão khách đứng tựa cửa, vùng thở mạnh, rền khẽ, tiếng nói như mê. Ngộ cũng thấy ma quỷ, hề à, nó đớp cả cái gót chân của ngộ, ngộ đi với cụ chủ ghề dữ à. ông già họ võ chợt buông tay, lò nước mắt, lấy giọng điềm tĩnh đặt lên vai chàng trai mới về. lúc này mặt vừa thoáng biến sắc mạch lạc, nhưng cũng đã vẽ lên mấy nét quá khứ bi thảm đến tận ốc. đáng lẽ cha chưa cho con biết ngay chuyện ghê gớm này, cha định để con vui vì đoàn tụ vài ngày. Làm đủ giấy tờ trao gia tài cho con và chia cho cả hộ, chú sành cùng đám tay chân thuộc hạ mỗi người một số ruộng đất. Tiền đập nghiệp xong xuôi đâu đấy, chả mới nói rõ gốc nguồn thân thế cho con hay. Nhưng tuổi già như đèn trước gió, cha chỉ sợ bất ưng có thể lìa trần, gánh nặng tang thương, đau khổ bí mật mang nặng trong đầu 17 năm liền Lỡ xảy ra chi không kịp cho con biết, chắc chả chết đi cũng không nhắm mắt nổi. Lão ngừng lại, ho sủ sụ chàng trai vọt tới bên sập rót nước dần lão. Lão uống mấy hớp, thở vào một hơi cố trấn tĩnh, như chưa biết vào chuyện sao cho gọn. Đã mười bảy năm rồi, phải, chuyện xảy ra chiều hôm đó, chắc còn nhớ như in nơi biên giới Việt Trung, một chiều buồn sắp hoàng hôn, gió hắt hiu, chiều hôm đó. Giọng lão chìm dần như chỉ sợi chỉ sợ tiếng nói to sẽ làm sao động cả chiều vàng bên cạnh xưa. anh đến vật vờ rung rung, loang lổ hát từng vũng sáng tối trên bộ mặt bản ghế gồ như là con đường đèo xuyên biên. nhưng chợt lão háng giọng bằng một tiếng đanh vùng cào giọng. à quên, chắc là võ minh phong hồi đó đang ngoài 50 trước nhất còn cũng cần biết rõ cha đây thực ra không phải là cha đẻ của con, cha chỉ nhận con làm dưỡng tử còn cha truột của con thực ra. Chàng trai vừa nghe ông già họ Võ thổ lộ cũng không kém nỗi kinh ngạc sững sờ, vùng choang lấy hai vai của lão bật kêu trời mà sững sốt, toàn thân chấn động. Sót lùa qua khe cửa khép hờ, ánh mắt trắng lảo đảo, thình lình nghe có tiếng súng nổ đoàng, tiếp đến tiếng lão khách sành là lớn, rầm, cánh cửa mở toang, thân hình cao lớn của lão sành loạng choạng đổ rụi theo cánh cửa ấy giật mình, cả hai người cùng ngoảnh trông xa, Vừa trông ra, vừa thấy dáng lão thuộc hạ thân tín ngã ngào, ông già họ Võ vùng lao đảo hất tấp chạy ra, miệng hỏi vọt: "A Thành, sao thế?" Chàng tuổi trẻ đứng ngơ ngác mấy giây, nhưng vốn nhạy cảm và phản ứng của nhà Võ, thấy ông già vùng chạy ra, chàng trai vùng vươn tay nắm lại, gọi giật giọng: "Cha, chớ có xa." Miệng quát, chân vụt đuổi theo nhưng hời muộn, cách bài thước ông già quá bức xúc và xúc động trước cảnh người thuộc hạ bị rất thần ngã dối dội, lão chỉ vùng một hai bước đã tới, cúi xuống lão đỡ sành lên, không hề để ý đến chuyện đã vô tình đứng giữa khung cảnh vừa mở ngoác và đúng lúc lão chạy ra, giữa hai tay chưa kịp ngồi xuống ôm lão sành lên, tì đoàng một tiếng phát súng nửa nổ chát chúa lẫn tiếng xoảng khô giòn ông già họ võ trú lên bật ngửa người. Ôm ngực trợn mắt trừng trừng, đổ xuống như cây chuối bị đắn gốc. Đáo sự mới biết chàng trai này nhanh hết sức, vừa bật kêu lên vừa lao vụt qua khung cửa trống, con mình ghé vai vào đỡ vừa đội luôn ông già vào chỗ khuất. Đoàn một phát thứ ba, chiếu trong đầu chàng trai, khói văng, xói phăng một mảnh bàn thờ, đạn xé ngang lẹ như chớp, chàng trai đặt ông già đánh vụt bàn tay ra chiều ngược đạo đạn đạo khóng đoàng hoàng. Từ ống tay bay vút ra một ngọn liễu đao, véo chích qua góc hành lang, tít cuối phía hậu, nơi có dựng một tấm gương lớn sát bàn công Liên tiếp mấy tiếng xoàng xoàng vang lên. Tiếp đến tiếng rú nhọn và cùt như kẻ làm quỷ thuật. chàng trai giây vụt bàn tay trái về phía trước cửa, như dở rẫm không khí, bàn tay chợt đỏ rực như tắm ánh bình minh. Nhưng nếu có kẻ thượng võ mới thấy tinh, vì đó là bàn tay điện. Tập trung nhân điện kỳ công đang chơi tìm luồng nhân điện bên ngoài. Nếu bên ngoài có người ẩn nấu, sẽ toát hồi nhân điện, nhân khí ra. Chạm luồng điện công lập tức có phản chấn dội lại là biết điện. Quả nhiên vừa qua một vòng, chàng trai đã chém xả ra tay phải. Tiết xà thế sau ban công, có tiếng rào rào, rắc rắc phập một tiếng ngọt như không từ trên cánh cây ôm um tùm vừa gãy bỗng phát ra một tiếng rú lê thê một cánh tay cẩm súng rụng xuống dưới vườn trong cả phản ứng bất thần chàng ta nghe tiếng rú vùng đảo tay toàn chém với theo nhưng sực nghĩ ra chàng ta nâng vụt lên rào rắc ngọn cây chàng ta toàn phóng mình ra bỗng nghe dưới vọng lên tiếng người kêu lớn súng nổ trên nhà lên coi mau sau lừng chàng Ông già trợt trên lên phèo vào. Chết mất, con ơi! Lò cho mà ông già, chàng trai bộ thui liễu đao khép dập cánh cửa lại, quay vào sốc ông già. Sau khi lão sành vừa kêu, vừa đang cố ngồi dậy. Coi chừng nó bắn nữa, mặc ngộ, ngộ bị vào đùi thôi, cứu cụ nhà đi. Quả nhiên đùi trên của lão đặt đẫm máu, lão ổm vết thương cắn răng ngó chủ, chàng trai ôm ông già xem ngực ngực đầm địa máu đỏ lòm như đổ cả bát phẩm điều lão mím môi quằn quại ngửa cổ cố cượng đau nói gì bỗng nghe nhào thào và yếu ớt tiếng chìm biến trong hơi thở hồn hển chị mất võ thần con ơi bí mật đời con họ hỏi lão sành mùi mấp máy lão rướn cong mình quằn quại Hai con mắt mở trừng trừng, ứa lệ thở phào, rùng ngoẹo đầu sang một bên, đi vào cõi tịch mịch muôn đời. Chàng trai vùng reo tên, lay gọi, nhưng vô ích, ông giả cô đơn cõi lòng đã chết khi chưa kịp thổ lộ điều bí mật cho người trai đưu lạc, viên đạn bắn cạnh tim, gặp xương, phá vỡ. Chàng trai hét lên, trun tay vuốt mắt ông giả, nước mắt chảy ròng cả xuống bộ mặt phong trần và quắc thước ngay khi đó, năm sáu người nhà tay súng tay dao rầm rập chạy lên xô rầm cửa, kinh hoàng trợn mắt, chàng trai trỏ vụt về phía mình vừa chém. Có đứa bắn trộm, có đứa bị thương, chớ để cho nó trốn, bắt sống lấy, mau lên. Bọn gia nhân thuộc hạ nhất loạt vọt đi, đuổi sụp. Lão sảnh ôm đùi, nhịn đau, lê lại gần chỗ ông già họ võ. Chàng trai ngó tới mặt của lão xanh xám, bùng đưa tay đỡ, miệng hỏi. Chú có sao không? Để tôi... Cắp đàn ra, chắc cắm trong đùi rồi, chuyện năm xưa, chú, chú có biết, chỉ cho tôi biết mau lên. Điều bí ẩn về thân thế của tôi, mẹ tôi ra sao? Sao lại tối ra, sao lại con quỷ, sao lại vòng xanh? Trời ơi, tôi phát điên lên mất mười bảy năm chờ đợi, tôi vừa về, người lại bị bắn trộm chết rồi. Chàng trai vừa hỏi, vừa bồng ông già họ võ lên, đập nằm ngựa trên sập kéo lấy mảnh khăn trắng phủ lên mặt của ông già bất hạnh kia. Lão sành chừng thấy mình bị đạn phá nát xương đùi trên, đau hết sức, lại sợ xảy chuyện chẳng may, vùng gọi. Cậu hai, cậu nghe tôi kể đã. Đang cuối phủ vải trắng lên mặt ông giả họ võ, nghe gọi chàng trai vội ngẩn quay ra, bất ngờ nghe soảng một tiếng kính vỡ tan giòn. Chàng trai giật mình ngó vụt về phía có tiếng động, toàn thân lao xuống sổ lão sành nhưng chỉ kịp thấy một bàn tay lông lá đen thui vừa đấm vỡ kính vừa thỏ báo, phóng vút một cái rụt luôn ra, nhanh như chớp đến độ chàng trai chưa kịp ngó mó vào mình của lão sành. Lão khách loa lúc đó đã nghe tiếng xoảng, vụt ngoảnh trông về góc buồng hồi trần đau chưa kịp phản ứng thì một lưỡi dao lá đã bay vút vào cắm trúng cổ họng của lão khách loa, phập một tiếng. Vừa thấy lão la lên ôm cổ lòi chui dao nhỏ Chàng trai, dậm phát chân, vừa nhảy vọt về phía cửa sổ, vừa thả vẻo lưỡi liễu đào. Soảng xoảng hai tiếng, chàn chát hai tiếng nữa. Ánh thép thần tốc phá vỡ tan ô kính, chặt đứt trấn sòng sắt. Có tiếng ré kéo dài hút đi. Chàng trai dòm qua cung cửa sổ mờ, có thoáng thấy một bóng con nít đen đang đeo đu vút từ phía cung cửa sổ trát lùm cây xế bên hồi. Vừa nắm được cành cây, bỗng rời ra một bàn chân đen thùi. Bóng con nít này xa lên xuống vườn. Chàng trai nổi giận, vừa nắm chấn xong, định bè, nhảy ra ngoài qua vườn. Bỗng nghe lão khách gọi với. Vào, vào mau, giao độc. Giật mình chàng trai vội đảo lại, vừa kịp đỡ lão khách rụi xuống, hai tay run bẩn bật, lưỡi đào cắm ngang nơi cổ họng, máu đen xì, mắt của lão trợn ngược, cả kinh, chẳng bật gọi. Chú sành, trời ơi, dao tẩm nhựa xuôi đây mà chú sao bí mật năm xưa sao mẹ tôi cha tôi là ai ai giết sao lại quỷ ai giết vô ích thuốc độc đã ngấm vào mạch máu tạng phủ tư nhựa suy ngầm mũi tên chỉ bắn suốt da rớm máu lợn lòi to bằng con trâu nháy mắt đã chết rồi vừa lành gọi chàng trai vừa ngó mắt của lão khách mắt đã lạc thần hơi đưa đi đưa lại chàng trai vội cúi sát xuống Lão khách run bắn lên mà dãy chết, mùi mấp máy, có thu hết tàn lực, nhưng lưỡi đã lướu lại, vào theo hơi thở đứt, phèo phèo mấy tiếng, tìm chúa núi đầu ngựa, rồi lão ngoẹo cổ mà đi luôn. Chú thành, chúa núi đầu ngựa là kẻ thù hay người ân, tìm hỏi nguồn cơn hay báo oán, cõi nào? Cũng như ông giả quốc thức họ võ, suốt 17 năm ngậm miệng trôn giấu chuyện thảm thê bí ẩn trong lòng, đợi đứa nhỏ năm xưa trở về, nhưng mới nói được một hai điều đã ra người thiên cổ đem theo bí ẩn xuống tuyển đại. 17 năm chờ đợi, cả hai cùng bị chết giữa phút trùng phùng, kẻ nào giết, kẻ nào, hy vọng gốc nguồn thần thế vừa chấm lé đã tắt ngang, giờ chỉ còn mình ta cô độc chơ vơ, không nguồn gốc trên cõi đời oan khổ ác độc này. Chàng trai đặt người khách già lên sập và ôm cả hai cái xác thân yêu, vật mình khóc rất thảm thiết. Cả trang trại náo động, gia nhân tá điền, đàn ông đàn bà gọi nhau in ỏi. Đám kéo đền lầu, đám rượt tìm quân gian, đồn điền loạn cả lên, nhiều người tưởng có cướp. Chúng sổ cửa, thấy chàng tuổi trẻ mặc áo rách vai, đang ôm hai cái thây chủ đồn điền. Lão bọc khóc thề thảm, ai nấy đều kinh dị, nhiều kẻ quả khóc. Bọn gia nhân thủ túc, vệ sĩ vừa đổ đi rượt hung thủ, bắt được một cánh tay, một ống chân người và một bàn chân vượn thú cùng hai khẩu súng trận, loại mút đồng dường. Tôi này đợi hại không vừa, bọn tôi chạy ra còn thấy bóng khỏe chân chạy, có một tên khác trong bụi nhảy ra dắt phóng về nẻo đường hậu mất dạng, bọn tôi chỉ bắn theo được một hài phát đảo sang hồi bên này, nhặt được một bàn chân thú còi đúng chân của vượn, cả nhà có sao không, cậu hai. Trời, các cụ đánh chú trưởng danh đều bị hại rồi. Bọn thuộc hạ vệ sĩ nhào vào kinh sửng, cảnh yến răng trợn mắt chửi rủa, người cúi đầu ứa nước mắt, tất cả xuống lại ăn ủi chàng trai trẻ tuổi. Một kẻ người Kinh chạc tứ tuần, vẻ khá giỏi võ hai tay hai khẩu Sestine cúi to, dắt vào bụng lễ phép bảo chàng trai. Chẳng chúng nó theo dõi lâu rồi. Phát mấy năm nay, không lúc nào bọn tôi rời cụ nửa bước, cụ vẫn ngại có kẻ thù bí mật ám hại. Tôi là Kinh, hồi trước đi lính đóng quản nên thường gọi là Quản Kinh. Tôi theo cụ hơn mười năm rồi. Trước hồi cụ làm Quan Châu, cụ rất có lượng thương người, ai cũng kính mến. Cụ lặn lội suốt đời, không ngờ về già lại bị ám hại như vậy. Chàng trai gạt nước mắt, ngó sắc ông già. cha tôi có làm Quan Châu ư? Dạ cụ nhà chỉ nhậm chức mấy năm rồi thôi, cụ ưa hoạt động, thích mở đồn điền buồn lậu. Nhưng cụ bỏ nghề này đúng 17 năm rồi, từ ngày gửi cậu hai đi học xa đấy. Chàng trai thấy quản kinh cùng bọn thuộc hạ dưỡng phụ mặt mày trông gan góc, có người đầy dẻo coi dữ tợn, Nhưng xem vẻ trung thành có nghĩa, bèn nắm tay quản kinh cùng đám thuộc hạ ngậm ngùi mà bảo. Tôi mới về. Lâu nay ở núi chưa hiểu chuyện chi, nay chẳng may cha tôi cùng cụ chú Sành Thác Oan phiền mấy chú liệu việc ma chay tống táng giúp cho. Tôi quyết không để cụ và chú Sành ngậm hờn dưới mộ. Tôi phải tìm cho ra hung thủ. Bọn Quản Kinh nhất loạt đáp đại. Đó là bổn phận của bọn tôi. Cậu hai khỏi lo, còn mọi việc đã có cậu cả lo liệu. Cậu cả đi từ sáng sớm chắc cũng sắp về. Giúp lời, Quản Kinh lập tức cùng đám gia nhân tá điện lo việc tẩm niệm ma chay. Người người đều bi lụy. Chàng trẻ tuổi họ võ minh thần, lòng buồn vô hạn ngồi ủ rũ bên sát hai ông già, cắn răng chịu đựng, tâm hồn tan nát vừa thương người cha nuôi, nghĩa bọc bất hạnh, vừa xót xa thân thế mịt mờ, cội nguồn dĩ vãng. Từ nay lại một bóng cô đơn đi trong lớp lớp sương bù dày đặc, lần mò tìm gốc rễ tang thương, huyết thống kẻ thù không đợi trời chung. Đến lúc khiêng mấy cái tay đã đi trốn trước, cả đồn điên súng lại nhận diện, thấy có một cái tay hoàn toàn xa lạ, xác bị chém ngọt hết sức. Quản kình sực hỏi, phải cậu hai chém nó không? Hình như lúc nó, lúc đó cậu vẫn ngồi trong buồng của cụ cơ mà. Tôi có lối chém riêng, tiếc lúc đó cụ gọi không kịp đuổi theo bắt được chúng, sợ cụ trối trăng gì cẩn khiếp, nhưng không kịp. Quan kinh vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cũng yên tâm, được biết tiểu chủ này là thầy giỏi võ. Vừa lau chùi xong hai cỗ quan tài chạm trổ khá tinh vi, nhà khá giả, đương thời vẫn có tục sắm sẵn quan tài để tróc nhà, khi về già gần đất xa trời, bỗng có tin cả hộ về. Cả hộ trạc 35-36, người vạm vỡ khỏe mạnh, vẻ hoạt động và gan dạ. đi tới năm 6 thuộc hạ, đều cao lớn lực lưỡng, vừa thổ vừa kinh, Đi bên hồ là người phó vẻ đai kinh mán Cao gầy đanh Mắt sáng quắc Coi có vẻ giỏi võ Cả hồ cùng bọn thuộc hạ chạy ngựa lên thẳng Căn nhà ông già họ võ Thấy gia nhân đang khiêng lên hai cỗ quan tài Cả bọn giật mình chưa kịp hỏi Quản kình từ trên xuống nói ngay Cậu cả Cậu về muộn mất rồi Cụ nhà và chú trưởng sành vừa bị quân gian bắn trộm chết rồi Khi đang nói chuyện với cậu hai ở trong buồng Cả hồ kêu lên, nhảy luôn xuống cùng đám thuộc hạ chạy vụt lên lầu. Quản kình đi theo. Võ Minh Thần đang ngồi ủ rũ, thấy bọn hồ ùa vào còn ngơ ngác. Quản kình đã nói lớn, giới thiệu hai người với nhau. Cả hồ nhào tới ôm lấy họ võ, lão sành Xem xét vết thương, khóc thảm rồi mới quay sang nhìn chàng trai mới về, không chớp mắt miệng hỏi. Võ Minh Thần Chàng trai gạt lệ ngó hồ mà buồn bã. Em vừa về được dây lát, đang tư chuyện với cha, người mới nhắc đến anh. Cả hồ lặng lặng tiến lại gần, vòng ra đằng sau võ Minh Thần, xong lại đảo ra trước, vùng tay chụp lấy cánh tay của chàng trai. Võ thấy lạ, nhưng cứ để nguyên. Bỗng cả hồ buông tay, giang cánh, ôm chầm lấy họ võ. Giọng nói xúc động. Đúng Minh Thần rồi, cha có dặn tôi phòng ngộ nạn bất thần, nếu chú về có biết mà nhận. Người có dẫn trên đời này chỉ có chú mới mang mấy thứ đó thôi. Mười bảy năm nay, người nhắc đến chú ngày đêm, người bảo sinh chú trên biển giới. Chàng trai biết dưỡng phụ giống nguồn gốc của mình nên cũng không tiện nói cho rõ, lại thấy cả hồ với, đối với mình tuy không cùng máu nhưng tỏ vẻ thân thiết hết sức nên một lòng quý mến coi như ảnh ruột. Buồn nhau, cả hồ lại hỏi chuyện vừa xảy ra, vừa kinh ngạc vừa phận uất bảo với mình thần từ nay phải canh phòng cẩn mật mới được. bọn khốn có thể ám hại cả chú và tôi nữa. chú mới về chắc tả mệt nên nằm nghỉ đi. mọi việc đã có tôi rồi. à, chú cũng nên biết qua người trong đồn điền này vì từ nay chú là chủ của tất cả. đoàn đập tức giới thiệu với minh thần cho mọi người rõ. đại trò từng người giới thiệu với chàng, sau đại trò riêng quản kinh và người mán lai kinh mà bảo. trong trại hai chú này giỏi võ nhất. Chú Quản vẫn theo bên phụ thân, còn đây là chú khỉn đồi, thường phụ bên tôi. Từ nay chú Quản ở sát bên cậu hai, nay phụ thân và chú sành chẳng may đã mất, chúng ta hãy lò chuyện ma chay, rồi sẽ tính chuyện báo thù. Chú Quản hãy đưa cậu hai đi tắm rửa, thay y phục đi. Đó rồi cả đồn điền nghỉ việc, lo đám tang, võ minh thần theo quản kinh sang phòng tắm xong, thay quần áo, mặc tang phục trắng, cùng cả hộ đem xác cha già, cùng xác của lão sành quan đặt giữa phòng khách dưới nhà. Bình sinh, ông già họ võ đối với người rất có lượng, ai cũng cảm phục, hay tìm giữ cả miền kéo đến phúng viếng, ai cũng buồn, nguyên rùa quần sát nhân. Đêm đó cả hồ truyền khìn đồi, đốc tráng đinh, thủ hạ bí mật thay phiên canh khác tuần phòng quanh trang trại. Còn bọn quản kinh ngót trục tay chiến khác tuần phòng tuần phòng quanh trang trại. Bí mật mật phụ trấn quanh căn nhà chính lưng đồi. Đêm vào khuya dần, thoát đến canh ba giờ tí, đồn điên rừng gió đêm hiu hắt, chàng tuổi trẻ họ võ ngồi bên quan tài, lòng buồn mênh mang nghe tiếng động đêm rừng trong đồn điền mọi người đã tiếp ngủ mai còn lo đám tang không gian chìm sâu vào sự im ắng bừng quần tiếng chim khảm khắc từ hai bên đầu núi kêu thương rớt xuống rã rượi có tiếng hoãng kêu ngơ ngác xa xôi vọng về bơ vơ võ minh thần ngồi trên một cái ghế cụ kêu khóc kỳ góc phòng khách dưới đầu quan tài gần cung cửa sổ hiên tiền ngoài thềm có một tay súng phục gió tối quan kinh thủ cây súng xuồng mang rào quắm ngực áo cắm một hàng đao lá lan thu mình trong bóng cửa sau cây nến trắng quả trứng đặt nắp ván thiên coi cạn hưu hát trong đêm đổ cái bóng quan tài xuống nền nhà đen thui bốn bề quạnh vắng tiếng trùng đêm rên rỉ từ vườn hậu vào trong đơn điệu tê lương chàng tuổi trẻ ngồi nhìn ngọn nến lòng như tê dại dần trong cảnh nhà tang chợt một cơn gió hắt hiu lùa vào phòng khách chắc trái rùng mình một cái, gai ốc mọc lởm chởm, ruột gan như cuộn hẳn lên. vùng đưa tay trái lên đánh một quẻ trương lương đột đoán, bật kêu à một tiếng, mỗi đứng lên kêu gọi quản kinh lại gần mà bảo nhỏ. điểm này có kẻ đến hành thích hai người trong nhà này, chắc tôi và anh cả, chú khá thì đi mời anh cả tôi đến đây mau kín thôi. quản kinh vùn xuống đồi, phút sau cả hồ theo vào ngạc nhiên. chú có chuyện chỉ cần tôi vậy bóp kéo người anh đuôi xuống mà nói nhỏ: "Sắp có kẻ tới ám sát chúng ta, anh khá bảo người nhà quanh quần tiếp dưới, không ai được tới khu đồi này, con chú quản mau cho hiệu cho các chú phục vào cả trong này ngồi đánh bạc buồng bên." Cả hổ và quản kinh cùng ngạc nhiên, hổ ngơ ngác mà hỏi: "Sao chú biết nếu quả có kẻ đột nhập ta phải tăng cường nhiều tay súng gác quanh đây chứ?" "Không sao, gác thế nó có bản lĩnh vẫn vào được." chiếc uổng người gác và mình cần nó vào để bắt sống nếu có người mình sợ lẫn trong đêm tối. Đoàn chàng trai ghé sát thì thảo dặn kế, Quan Kình và cả hổ lập tức bỏ ra ngoài, lát sau hai người trở vào, Quan Kình dẫn theo chín 10 người lực lượng võ trang kéo nhau sang căn buồng bên ngồi xuống nhau rút bất đánh tỉ.